Truyện ngôn tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nghiên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên Đà Mai Youtube. Chương 71 Đây là vợ ta. Nhìn một sinh mạng vừa biến mất ngay dưới chân mình, dịp Linh cảm kinh ngạc. Có chúng đau lòng, có chúng sợ, dưới chân lành lạnh. Ai là người đầu tiên phát hiện ra? Quan sai ngáp một cái hỏi. đám người đứng trước diệp linh cẩm nhanh nhiễm y đều tặng ra là hai người này đúng vậy nhanh nhiễm y đáp lại như vậy các người cùng chúng ta đến quan phủ một chuyến tức lời ừ hù hả hay đi ra nhanh nhiễm y cẩn đầu một cái kéo diệp linh cẩm còn đang sững sờ một tay vẫn cầm mất quả vai kè vai phủ quan ở liễu thành khá cũ kỹ mờ mờ thiếu đi cảm giác chính nghĩa một loại giữa ban ngày Ít đi cái quy nghiêm yên lặng. Tránh dịp linh cảm và nhân nhiễm y bị dẫn vào công đường. Là hai người phát hiện đầu tiên. Phải. Cụ thể tình huống thế nào? Té xuống đất không ngừng cỏ giật. Có gì đặng bị khác không? Không có. Ai. Vị công tử này nghe nói nam tử kia là ngã dưới chân vị cô nương này. Vì sao ngươi đều trả lời? quan sai không hề để ý nâng đầu lên hỏi sau đó lại cúi đầu xuống hỏi nhanh nhiễm y mỉm cười một thân áo tím không phù hợp với quang cảnh mờ tối trên công đường nụ cười ôn hòa ám đảo xung quanh vợ không tiện nói tệ hạ không thể làm gì khác hơn là trả lời thề diệm linh cẩm nghe hiểu đây là vợ ta ta không thể không nói thai có lẽ nụ cười nhanh những y rất có xứng cuốn hút quan sai cũng không dây dưa nữa tên họ hai người các ngươi nhan nhiễm y nhan nhiễm y nhìn diệp linh Cẩm, nàng nhã nhặn cúi đầu thực tế là ngây ngô nhìn mất quả tiếp tục nói nhan diệp thị tên của nàng kèm theo họ của hắn lúc nào diệp linh Cẩm ngẩng đầu nhìn nhan nhiễm y sau đó dở bỏ phản kháng thôi xong so đo rồi thấy vậy người là bệnh chết tốt lắm các ngươi về đi nha. bệnh chết sao Diệp Liên Cẩm nhớ lại bộ dáng nam tử kia cảm thấy không đúng. Thế thì là bệnh gì? Bị động kinh Theo ý kiến của tài hạ, đó là nam tử kia đã trúng độc gì? Nhân nhiễm y khiêm tổn mà nổi. quan sai hỏi thầm, lại ngẫn đầu lên nhìn hắn, nói, nhìn hai vợ chồng công tử là từ nơi khác tới thôi. Chỉ như vậy ở Liễu Thành không tính là ít. Các ngươi cũng không cần sang vào viện của người khác. luyện luyện đoàn này gây chuyện không tốt. Nhân nhiễm y không thể hiện phản ứng gì. Chương 72 Ông thể trả lời Dịp Linh cảm cũng bận tâm một hồi. Đang dự đáng chết, trong lòng như có luồng sống dự trả lẫn nhau nhưng suy nghĩ một chút tình cảnh bản thân. Đóng cuộn trong lòng liền chìm xuống, chỉ còn lại từng vòng xoáy không thể biến mất. Đã nhân các ngươi cũng không quan tâm Nha nhiễm y hỏi giọng nói lạnh nhạt giống như đang hỏi việc nhà quan dài ngáp một cái vân vất tay Đã nhân cũng luyện đơn a ai đi thôi đi thôi đừng làm trở ngại chúng ta Xem ra quan phủ ở liễu thành cũng không có thuốc chữa rồi trong lòng diệp linh cẩm tâm có chút đi thường đi thôi nha nhiễm y kéo tay diệp linh cẩm ra khỏi quan phủ Bán hiệu của kỹ của quan phủ dần dần cánh xa bọn họ. Diệm Linh Cẩm nhìn người trên đường phố có chút sầu não, mất quả trong tay cũng không muốn ăn nữa. tay vừa trượt, tiền rơi trên mặt đất, nhất thời dính một lớp bụi. Diệm Linh Cẩm dừng bước lại. Nếu ở lịch thành hoặc là thành trấn khác, đó là ngay lập tức sẽ có chó nhỏ đến đây, nhưng rất ít chó ở liệu thành. Rớt thì thôi, lần sau sẽ mua cho người. Dòng nói của nha nhiễm y dễ dàng vang lên bên tai nàng. Diệp Linh Cẩm trầm trầm lặng trong chọc lá, đôi kéo nha nhiễm y tiếp tục đi trong miệng nói Ta muốn ăn thịt. Dòng nổi hết sức nghiêm túc tốt. tốt, trở về ăn thịt. Chờ đến quan gia trạch viện, Diệp Linh Cẩm mới bớn phiền lòng. Cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Trong đại sảnh, Hoàng Hoáng Chi đang ngồi cùng địch tinh, một người trời xanh thiếu ngôn quản ngữ. Không nói bàn, Về chuyện đứng đắn căn bản không nói thế nào. Một người mặc dù nói nhiều, nhưng đối với quan lão gia, không có cách nào thoải mái, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Chỉ có khổ là quản gia, bị thứ gia nhà mình, kêu ở bên cạnh hầu hạ, thật không dễ chịu. quan huynh và địch huynh đang nói chuyện gì, trao đổi thu hoạch hôm nay. Nhưng nhiệm y giác nhịp linh cảm đi vào. Định tên im lặng. Nhân huynh dẫn cặp nhi cô nương, đến mặt trời lặng mới trở về vừa mới làm cái gì rồi hả giọng nói không nhanh không chậm không to không nhỏ chính là cổ quan hoáng chi vẻ mặt bình tĩnh diệp linh cảm im lặng mặn phán quan cũng sẵn có mị lận chiến đấu so địch tin mạnh hơn nhiều địch tin phụ họa nói: đúng hai người đi ra ngoài lâu như vậy làm cái gì lại nhìn đến trước mặt diệp linh cảm nổi đứa ngốc ngươi nói không thể trả lời Dòng nổi âm trầm dành trước Diệp Linh Cẩm. Sau đó, Diệp Linh Cẩm bị nhan nhiễm y rồi kéo, vòng qua địch tinh, đi tới rìa ghế dưỡng ngồi xuống. chương 73 Kinh Phong Lâu Mỗi ngày tranh chấp mấy câu là một kiểu phương thức sống chung của bọn họ. Nếu mấy người hài hòa hữu nghị, nhượng bộ lận nhau, nếu vậy nhan nhiễm y sẽ không gọi nhan nhiễm y rồi. quan quán chi? Thì không phải là quan hoán chi rồi. Địch tinh cũng không phải là con thỏ nhỏ. Người cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên là dịp linh cảm ác cảm. Nàng rất ưa thính cuộc sống như bây giờ. Nếu không phải xảy ra chuyện ở Liễu Thành, nàng sẽ thoải mái hơn, yên tĩnh hơn. Người trên giang hồ tìm nàng, tìm hùng hùng hổ hổ. nghe nói ngay cả người của Kinh Phong Lâu cũng được mời tới, cẩn thận là hơn. quan hoán chi. cũng bỏ qua thói quen tổn hại lẫn nhau bắt đầu nói chuyện chính Ai, cả ngày ta ra ngoài cùng người vì sao người biết tin này ta lại không biết định tin hỏi đừng quên ta là người của quan phủ ta còn là định tin ngừng miệng hướng rắn nuốt mấy chữ trên tình thánh thủ nổi tiếng giang hồ lại hiện tại không dễ dàng dời đi sự chú ý của quan hoán chi hắn cũng không muốn để hắn ta cạm trung vào mình Nhân nhiễm y miễn cười với hoang quán chi nổi. Tin tức của quan Quân tận linh thông. diệm Linh Cẩm cảm thấy mặc dù những lời này của nhân nhiễm y có điểm châm chọc, nhưng trên thực tế là biểu đạt cảm tạ. Không đúng, Kinh Phong Lâu không phải chuyên nhận thù lao giết người sao Địch tình chan vào nổi. Muốn giết nạn, diệm Linh Cẩm cả kinh vốn dĩ chỉ bắt nàng để hỏi vị trí trường sinh dẫn. Sao còn phải ép nàng vào chỗ chết? trên giang hồ đều là đao quan kiếm ảnh muốn giết người nào chỉ cần có năng lực có thể giết được người đó nghĩ tới đó diệp linh cẩm cúi đầu che giấu ánh mắt sợ hãi hai tay nắm chặt có thật không nhà nhiệm y hỏi giang hồ bách hiệu xanh nổi có thể là giả sao Hoàng hoảng chi hỏi đáp Rồi bách hiệu xanh nổi không thể là giả có nữa đang còn có giao tình với diệp linh cẩm nhà nhiệm y nếu là bình thường đệ tinh hoặc là nhan nhiễm y nhất định chả dù cận hoàng quán chi có quan hệ không đơn giản với bách hiếu xanh lúc này diệp lên cẩm chỉ cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh cả đệ sảnh có vẻ đặn bị trống trải trong đầu không thể khống chế phóng hiện rất nhiều tình huống nếu như, như bị bắt dí. không phải muốn ăn thịt sao những người đi ăn thịt trước mắt giữa lên cẩm xuất hiện một bàn tay ngón tay thon dài trắng nõn. Mẹ kế, dịp lên Cẩm nỉ no ngẩng đầu lên, có chút tưởng sợ. Ngoan dẫn người đi ăn thịt, bàn tay kia vẫn chìa ra trước mặt nàng. Ừ, dịp Linh Cẩm dụng bóng vố, cối đào cắn cắn môi, nước mắt thứ chút nữa không thể cống chế trào ra. Tốt rồi, Nhân Y nắm tay dịp lên Cẩm, bỏ lại quan quán chi và địch tình đi ra ngoài. Chương 74 Hương thước vừa ngược đãi vừa cho ăn thịt Đứa ngốc làm sao vậy phản ứng càng ngày càng chậm cứ như vậy diệp linh cẩm đang sửng sờ bị nha nhiễm y đưa đi. sau lưng giọng nói của địch tinh vẫn chưa biến mất Nhan công tử là khách làm sao tới nơi này Nhan nhiễm y mỉm cười với người vừa đến dắt diệp linh cẩm đi vào mấy gia đình cùng nhau hoàng đang chuẩn bị cơm tối phòng bếp bóng hơi nóng không khí nhộn nhịp nhan công tử và diệp cô nương có gì cần giao phó người đến là một phụ nữ trung niên oai mập rất có dáng vẻ phúc hậu có vẻ như là tổng quản phòng bếp kim đầu bếp lúc nhan nhiễm y và diệp linh cẩm vừa tới tranh viện quan gia chuẩn bị là quán gia nhằm thành vợ chồng nhưng sau đó Hoàng hoán chi đã giải thích qua dù sao bình thường làm gì có vợ chồng nào phân phòng ngủ cũng biết diệp linh cẩm có chút ngớ ngẩn Ở đây, các người còn bếp nào trống không? Nhan nhiễm y luôn thể hiện hiền lành dễ tính, khiến cho người đối diện rất thoải mái. Có, có, có. Mộng chén trà sau đó. Diệp Linh Cẩm đang ngồi trên một chiếc bàn mà nhan nhiễm y sai người bê đến. Hai tay bưng mặt, nhìn nhan nhiễm y mộng thân áo tím, đứng ở nơi không hợp với hắn này, bình tĩnh ung dung chỉ huy người ta nấu cháo. Ban đầu còn tưởng rằng, Nhân nhiễm y sẽ đến thân xuống bếp. Ice. Lại những người. Chờ sau khi chỉ huy đám người bổ sung nguyên liệu. Nhân nhiễm y ngồi bên cạnh Diệp Linh Cẩm. Mặt trời dần dần xuống núi. Ánh sáng màu vàng. xuyên thấu qua phòng dễ dáng cửa sổ phòng bếp. díu trên người bọn họ. đem bóng dài hai người đổ trăm bàn. Tiền thấu qua ánh sáng. Dường như thấy rõ từng hạt bụi. Đột nhiên Diệp Linh Cẩm phát hiện. Không biến ban đầu từ lúc nào. Mỗi buổi hoàng hôn đều trải qua cùng Nhan nhiễm y. Bất kể là đúng còn ở An Nhật hay giống như bây giờ, tâm sự nặng nề ngồi cùng hắn. Thì ra, nàng cũng sợ chết giống như những người ở Liệu Thành. Chỉ là nàng không cầu trường sinh, chỉ cầu bình an sống hết kiếp này. Chỉ là mọi sự đều không như những gì nàng muốn. Thật may là còn có quan hoán chi mặn lạnh tâm nóng, địch tinh, miệng cứng lòng mềm. Còn có, nhân nhiễm y luôn ở bên chăm sóc dài vò làng, phần tiện dài vào người khác đang ngồi cạnh nàng đây. Thì ra, không biến từ khi nào, dịp liên cẩm không còn sợ hắn, từ từ có thói quen bị nhân nhiễm y áp dụng phương pháp vừa ngược đãi vừa cho ăn thịt. Thậm chí, khi biết hắn có liên quan rất lớn đến trường sinh dựng, dứt khoát lựa chọn tin hắn. Đói bụng rồi hả? Một mùi thơm trà ngập tỏ ra từ nồi cháo. Diệp Linh Cẩm gần đầu một cái. Ừ. Nàng biết, Nhân Diệm Y dẫn nàng ra ngoài để nàng bớt sợ hãi. Nhưng thật ra hẳn lo lắng một đứa ngốc không hiểu cái gì. Hay là đã nhìn thấu tâm trạng nàng. Diệp Linh Cẩm không hiểu. Chương 75 Địch tinh nhỏ mọt Có thể ăn được rồi. Nhân những Y đứng lên tới người bưng nồi đến. Dùng bán muốn cháo đặt lên bàn. Thuận tiện cầm theo một cái bát nhỏ và một cái thìa. Nhân nhiễm y chủ động một cháo, đặt rớt mặt dịp lên cẩm, miệng cười ấm áp. Ta cho thêm một ít thảo dược. Thấy dịp lên cẩm nhân mà lại, nhân nhiễm y sờ đầu nàng nói. Để giảm đi mùi tanh của thịt, tăng thêm chút an thần, không có vị thảo dược. Dịp Linh cẩm, cầm thìa ném thương một miếng. Quả nhiên, an toàn không có vị thảo dược. Chỉ một mùi thơm mê người, ăn rất ngon. Ăn ngon không? Nhà nhiễm y hỏi. Xem ra, nhân huynh ra đường phòng khách xuống được phòng bếp. Hoàng hoán chi cùng định tinh bước vào. Diệm Linh cảm im lặng. Ta thắc mắc không biết các người đi đâu ăn thịt. Cánh mộng cánh cửa đã người thấy mùi thơm rồi. Định tinh cười nổi. Diệm Linh cảm cảm thấy mặc dù Hoàng hoáng chi ít nói, nhưng khi nói đây là những câu sâu sắc Âm thầm đắp người. Nha nhiễm y quay đầu nhìn bọn họ. Không thèm để ý chút nào cười cười hồi đáp. Phải nói là ao lượng trên bàn cờ chỉ huy được một phòng bếp. Diệp lên cẩm đời người. Không thể coi thường da mặt nhan nhiễm y. Hoàng hoáng chi im lặng. Không quá, không quá nha. Ta cũng muốn nếm thử một chút. Để Tinh nhảy đến bên cạnh diệp lên cẩm đưa tay định cầm bát. Diệp lên cẩm đưa tay ngăn lại. ta không cho chỉ nín thở một chút thôi đứng ngốc dễ như vậy làm gì để tình tài không cho hai người cứ như vậy nháo mấy người làm trong phòng bếp cũng đứng bên cạnh nhìn hôm nay chủ nhân đã đến rồi thiếu gia sao người lại ở đây lão quản gia bước vào hoàn hoãn gì đáp đến xem một chút lão quản gia gật đầu một cái nói các vị không nên đến chỗ này Nhanh đi về thôi, phòng bém cũng nên chuẩn bị bữa ăn tối rồi. Nhóm người trong phòng bém phân tán bận rộn, hoàng Quán chi gận đầu một cái. Đi thôi, đến đại sảnh ăn, còn thừa để buổi tối ăn. nhanh nhiệm y nói với dịp Liên cẩm, ngụ ý không có phần của địch tinh. Lúc ăn cơm, bọn mình dịp lên cẩm ăn cháo mà định tinh thèm thuồng, dĩ nhiên còn không bỏ qua thịt trên bàn. Buổi tối, bọn họ không hề đề cập đến chuyện liên quan đến Kinh Phong Lâu, mà là nhân nhiễm y, cái là chuyện hôm nay gặp phải người chết, cùng thái độ của quan viên ở Liệu Thành. Chẳng phải người cũng là quan sao, sao không quan tâm? Địch tinh nghe xong, cứng thận từng ly từng tí, hỏi quan hoáng chi. Ta không xen vào chuyện của Liễu Thành. Hai mắt địch tinh chật lóa. Thật, nhưng họ cũng không thể xen vào chuyện của ta. Hoàng hoáng lạnh lùng liết liệt tình, định tình im lặng, bị nhìn thấu rồi Địch huynh muốn dựa vào người đứng đầu quan phủ, nhan nhiễm y cười nổi, hắn cố ý vạch trần.